theo mệnh lệnh của tướng Ngô Quang Trưởng, ngày 28 tháng 7 năm 1972, nhiệm vụ tái chiếm thành cổ Đinh Công Tráng được chuyển giao nhanh chóng từ sư đoàn dù sang sư đoàn thủy quân lục chiến. Lần này, rút kinh nghiệm cách đánh vỗ mặt của sư đoàn dù không thành công, tướng Bùi Thiên Lân, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến, đã chuyển sang dùng chính chiến thuật của quân giải phóng miền Nam Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ trước đây. Đó là chiến thuật lấn dũi để làm phương thức tấn công chính. Lần này Tướng Lân không bị thúc ép thời hạn đánh chiếm thị xã Quảng Trị như tướng lẫn bởi hòa đàm Paris đã được nối lại. Do đó, trong mỗi đợt tấn công, tướng Lân cho 6 tiểu đoàn thuộc 3 lưỡi đoàn công kích, để lại 3 tiểu đoàn ở phía sau để giữ quân. Thay thế, bổ sung, trang bị lại, Sau đó, luân phiên thay nhau chiến đấu. Cách đánh này làm cho quân giải phóng miền Nam Việt Nam phải liên tục chiến đấu và đối phó, liên tục tác chiến dẫn đến mệt mỏi, trong khi quân số được thay thế vẫn đã rất hạn chế tương lưỡng đề ra kế hoạch tấn công như sau: mũi thứ nhất, các lực lượng là lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến với lữ đoàn trưởng là đại tá Ngô Văn Định cùng tiểu đoàn 1 pháo binh thủy quân lục chiến với nghệ danh Lôi hỏa, thiết đoàn 17 thuộc thiết đoàn 1 kỵ binh với chỉ huy trưởng là trung tá Nguyễn Bích Thịnh và một chi đoàn chiến xa M48 sẽ là lực lượng tấn công chính vào cổ thành, chịu trách nhiệm siết chặt vòng vây khu vực phía tây nam cùng với các lực lượng Việt Nam cộng hòa hiện tại bộ chỉ huy của lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến cũng có trên 10 cố vấn quân sự cao cấp Hoa Kỳ dưới quyền chỉ huy của thiếu tá Gordon Kaiser chuyên đặc nhiệm thiết lập kế hoạch yểm trợ hỏa lực của không quân và hải quân Hoa Kỳ thuộc hạm đội 7 Thái Bình Dương. Cùng pháo đài bay B52 xuất kích từ các sân bay Thái Lan. Buổi thứ hai, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến với lữ đoàn trưởng là trung tá Nguyễn Đăng Bảo sẽ sử dụng 3 tiểu đoàn tác chiến hợp cùng từ đoàn 2, pháo binh thủy quân lục chiến, phụ trách khu vực phía đông bắc của Cổ Thành. Lực lượng này có nhiệm vụ ngăn chặn trực binh của giải phóng từ phía bắc. Ngoài ra, lư đoàn 369 thủy quân lục chiến làm lực lượng dự bị, tác chiến phối hợp cùng mũi 1 và mũi 2 dưới quyền chỉ huy của đại tá Nguyễn Thế Lương. Giai đoạn 2 của chiến dịch Lam Sơn 72 mà trọng tâm là cuộc phản công tái chiếm thành của Quảng Trị của sư đoàn thủy quân lục chiến cơ bản gồm 3 đợt tấn công. Đợt 1 Đợt tấn công thứ nhất của sư đoàn thủy quân lục chiến vào thành cổ Quảng Trị bắt đầu từ sáng ngày 27 tháng 7. Sau đó, tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến với nghệ danh Sói Biển tiến vào thế chân các đơn vị của tiểu đoàn năm dù ở phía nam của thành, cách tường thành cổ khoảng hơn 200 m. Tuy nhiên, khi tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến tiến lên, họ cũng gặp phải hỏa lực đáp trả dữ dội của quân giải phóng, không khác gì sự căng thẳng mà tiểu đoàn dù từng phải đánh chịu trước đó. Như vào ngày mùng 5 tháng 8, Tư đoàn 2 Trung đoàn 48 Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã tập kích nhiệt một đại đội quân đối phương ở Hạnh Hòa, đánh thiệt hại ba đại đội khác, bắn cháy năm xe tăng. Suốt 2 tuần giao tranh sau đó, mà cụ thể là từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 09 tháng 8 năm 1972, Tư đoàn Ba Sói Biển đã ghi nhận với tỷ lệ thương vong lên tới gần 60% với hơn 400 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến trên tổng số 700 binh sĩ tham chiến. Nó cho thấy sự kháng cự cực kỳ quyết liệt từ phía quân giải phóng cũng như buộc các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa phải rút về phía sau gần Bộ chỉ huy của tiểu đoàn 258 ở Cù Loan để giữ quân, tái bổ sung lực lượng chiến trường để lại cho tiểu đoàn 8 thủy quân lục chiến với nhiệm danh ó biển tiến lên thay thế trong ngày 13 tháng 8 một sở chỉ huy nhỏ của quân giải phóng ở gần cổng tây của thành cổ bị máy bay B-52 ném bom và bị san phẳng cùng với một bức tường cao hơn 4m của thành cổ lúc này trận chiến diễn ra trong mùa mưa tiến cho các chiến sĩ quân giải phóng phải chiến đấu trong điều kiện rất khó khăn, khi bên ngoài là bóng đêm và hỏa lực của đối phương, còn bên trong là hầm căn hầm ngập nước, khiến cho nguy cơ các vết thương bị nhiễm trùng tăng lên. Giao tranh diễn ra dữ dội, có nơi trên trận địa có cả ba lớp người chết, gồm lính quân giải phóng miền Nam Việt Nam, lính quân lực Việt Nam Cộng hòa lẫn cố vấn của quân đội Hoa Kỳ. Hai bên giao tranh với tinh thần không phanh nhượng, không khí chiến trường trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8 Bộ Tư lệnh B5 bổ sung cho Trung đoàn 165, sư đoàn 312 cho hướng tây, phối hợp với Trung đoàn 88 thuộc sư đoàn 308, Trung đoàn 95 thuộc sư đoàn 325 đột kích vào điểm cao 105B, tích tường, Thạch khán nhưng không đạt kết quả. Ở hướng đông, đặc công K1, K5 thuộc đoàn 135 quân giải phóng miền Nam Việt Nam đột kích cả Mỹ Thủy và trận địa pháo Hải Lăng. Các Trung đoàn 101 thuộc sư đoàn 325 và 27 thuộc sư đoàn 320B tiếp tục giành giật khu vực lại kiểu trở sai với sư thủy quân lục chiến. Đến giữa tháng 8 năm 1972 thì bộ tư lệnh B5 quân giải phóng quyết định giao nhiệm vụ cho sư đoàn 325 chỉ huy các lực lượng phòng thủ thành cổ Quảng Trị. Đáng chú ý là giai đoạn này gần trung thành có một căn hầm bê tông cốt thép rất kiên cố, sâu và dài do phía Liên quân xây dựng từ trước để dùng cho các cố vấn quân sự Hoa Kỳ. Đến khi quân giải phóng chiếm được thành cổ Thì căn hầm được trưng dụng làm sở chỉ huy tạm thời cho tiểu đoàn 3 quân giải phóng. Trong những ngày mưa bom báo đạn rội xuống thành cổ, thì một của bom laser của Hoa Kỳ đã đánh trúng vị trí này và làm sập mất cửa hầm, khiến 7 bộ đội bị kẹt bên dưới. Khi hầm đã sập, nếu bên trên mà đất nói to, thì bên dưới vẫn nghe thấy. Nhưng vì lớp bê tông bịt nắp hầm quá dài và kiên cố, cùng với bên trên thì chiến trường ác liệt, nên không có cách nào cứu hộ được. Các đồng đội quân giải phóng chỉ biết gọi tên nhau bất lực, nhìn thấy b ngày 17 tháng 8, lữ đoàn 258, thủy quân lục chiến, đột kích vào trung tâm thị xã quảng trị, khu vực trí biêu, nơi mà đã ba lần chuyển từ tay trung đoàn 95, sư đoàn 325 quân giải phóng sang tay lữ đoàn 258, thủy quân lục chiến và ngược lại. Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 8, ở hướng tây, sau khi được bổ sung quân và tái trang bị, sư đoàn dù có không quân và pháo binh hỗ trợ tối đa, đánh lấn phía tây thị xã, chiếm ngã ba long hưng, ngã tư thạch hãn, tích được ở hướng đông, trung đoàn 101, sư đoàn 325 quân giải phóng đột kích chiếm chợ sãi, trung đoàn 27, sư đoàn 320 b chiếm bích lai trung. Nhưng sau một ngày, các lữ đoàn 147, 369 thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam cộng hòa đã phản kích chiếm lại. Ngày 23 tháng 8, chỉ với vài chục tay súng, lực lượng quân giải phóng ở phía cổng tây của thành cổ đã chiến đấu kiên cường đẩy lùi một đại đội thủy quân lục chiến Việt Nam cộng hòa. Trong đêm ngày 24 tháng 8 một phân đội đặc công thuộc sư đoàn 325 quân giải phóng đã luồn sâu đột kích một sở chỉ huy thủy quân lục chiến cấp tiểu đoàn tại An Liêu, tiêu diệt hơn 80 lính thủy quân lục chiến, bắn cháy hai xe tăng, hai nhà bạc, phá hủy một trận địa sơn cối. Vì trận chiến giữa cả hai ngày một ác liệt, thế nên lúc này để tránh bị phát hiện phục vụ cho mục tiêu cầm chân đối phương lâu dài, thì quân giải phóng đã có một quyết định táo bạo đó là chọn khu vực Cao Hi cách Đông Hà khoảng 15 km trên một bãi chiến trường bị bom mìn 52 cảnh tàn nát để làm căn cứ cho sở chỉ huy tác chiến của sư đoàn 325. Và quả thực giải pháp này đã khiến cho phía Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa mãi về sau vẫn không thể tin được. Bên cạnh đó sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo bảo vệ thành cổ của quân giải phóng còn ở ngay sát mép sông dưới một căn hầm rượu đổ nát của dinh tỉnh trưởng với sắt gỗ và gạch đá ngổn ngang bao phủ cả khu hầm dài đến 5m vô tình lại trở thành một căn hầm chống bom đạn rất kiên cố. Quân giải phóng đã cải tạo khu hầm chia thành 3 ngăn, có giao thông hào chạy ra bên ngoài. Một ngăn làm khu phẫu thuật, một ngăn giao thông tìm hình sát, một ngăn cho chỉ huy và trực ban tác chiến. Hầm dinh tỉnh trưởng cũng là nơi quân giải phóng tập trung thương binh trước khi vận chuyển khỏi chiến trường. Cửa hầm được mạnh tay trang bị Trung liên và B41 để phòng thủ. Không được Hoa Kỳ hàng ngày truy tìm, nhưng do quân giải phóng ngụy trang kín đáo, các hoạt động ban ngày được bảo mật cao, kết hợp nấu cơm vào các khung giờ không quân anh tặc để khói bếp hòa lẫn và khói bom đạn nên Hoa Kỳ tìm mọi cách mà vẫn không phát hiện được sở chỉ huy quân giải phóng ở đồng Tại bến vượt qua sông Thạch Hán còn có tên là bến vượt Nhan Biểu, là nơi tiếp đạn vận tải lương thực, nơi bộ đội tập kết để vượt sông vào chiến đấu trong thành cổ, cũng là nơi từng binh từ trong thành cổ truyền qua sông đưa về tuyến sau cấp cứu điều trị. khúc sông ở bến vượt Nhan Biểu chính là nguồn tiếp vận duy nhất của quân giải phóng trong thành cổ khi các cầu sắt đã bị không quân Hoa Kỳ phá hủy. Tuy nhiên do hỏa lực bắc sông thạch hãn của quân giải phóng rất mạnh, khiến cho khí liên quân không thể tiếp cận bằng bộ binh mà phải sử dụng pháo hạng nặng và máy bay ném bom tầm xa để tấn công theo tọa độ Như vậy, đến vượt nhân biểu đã trở thành tâm điểm ném bom của máy bay B-52. Hỏa lực pháo mặt đất và cả hỏa lực pháo hạng tàu chiến từ ngoài khơi bắn vào hỏa lực dữ dội đến mức mặt sông luôn trong tình trạng sủi bọt đục ngầu, thậm chí có lúc vỡ toác đến trơ đáy. Với mật độ bom đạn quá khủng khiếp như vậy, nên giai đoạn này, viên binh quân giải phóng thiết tế cho thành cổ đã phải ngãn chịu thương vong lên tới 40% quân số ngay từ bờ bắc sông Thầy Thản, tức là còn chưa kịp qua sông. Mỗi đêm trung bình quân giải phóng chỉ vận chuyển được từ 40 đến 50 bộ đội vào thành cổ. Do vậy, nhưng đến cuối tháng 8, một lượng nhỏ qua chuẩn bị cho quốc khánh mùng 2 tháng 9 vẫn được chuyển vào tới chiến trường. Do áp lực từ phía lên quân quá lớn, các tuyến phòng thủ trong thành cổ lần lượt bị bom đạn tàn phá liên tục Các viện binh tăng cường thậm chí còn không đủ bù đắp số thương vong. Tại bến vượt sông Thạch Khán, nhiều thương binh của quân giải phóng đã thiệt mạng bởi bom và pháo kích ngay khi đang được vận chuyển về tuyến sau. Có những thời điểm, cả một đại đội quân giải phóng đã phải gánh chịu thương vong gần như toàn bộ lực lượng. Quân giải phóng tại thành cổ cũng chiến đấu trong vòng vây ngày càng siết chặt của đối phương. Trên địa cha đảo bị bom đạn, các bộ đội chỉ sống bằng nước khô và nước lá, bắn xe sạc từng viên đạn. Trong trận lúc này thực sự đang nghiêng hẳn về phía Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa khi họ kiểm soát được cả ba mặt trận của thành cổ, đồng thời kiểm soát hoàn toàn trên không. Mặc dù vậy, tự đoàn 8 thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa sau nhận lệnh đột kích vào cổ thành vẫn phản ánh chịu tổn thất nặng nề đến mức buộc phải rút ra. Tuy nhiên, với chiến thuật vây lấn xen kẽ đã được lên từ trước, tự đoàn 3 sư biển sau khi tái thiết lực lượng lại tiến vào thay thế đầu súng quyết liệt với các chốt của quân giải phóng trong thành cổ. Bộ Tương mở rộng khu vực kiểm soát tới chân thành. Cũng trong đợt 1 giai đoạn 2 của chiến dịch Lam Sơn 72 này, các đại đội thuộc tiểu đoàn 9 Mãnh hổ đã thay phiên nhau tấn công nhiều các chốt của quân giải phóng tại khu vực ngã ba Long Hưng, khu bệnh viện Tường Bồ Đề sát bờ sông Từ Thản và dọc theo con đường Trần Đạo, một trong những con đường huyết mạch dẫn vào thị xã Quảng Trị. Để đáp trả quân giải phóng, sử dụng phương án ban ngày phòng thủ, nhưng các đêm xuống thì lập tức tổ chức tập kết đối phương tại hàng loạt địa điểm như chí bưu chùa bà năm bờ sông thạch Hán khiến quân lực Việt Nam cộng hòa gặp khó khăn không thể tiến lên được. vào cuối tháng 8 năm 1912, hỏa lực của Việt Nam cộng hòa lại tiếp tục được Hoa Kỳ bổ sung. trong khi viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam dân chủ cộng hòa lại đang chậm tiến độ vì tuyến đường bộ bị Trung Quốc cố tình gây khó khăn. mặc dù vậy, thế trận vẫn vô cùng khốc liệt chưa thể phân thắng bại. Việt Nam cộng hòa vẫn phải gồng mình giành giật nhau với giải phóng quân từng đất đến lúc này, tổn thất của tiểu đoàn 9 mãnh hổ lên tới ít nhất trên 300 binh sĩ thương vong, tức là gần một nửa quân số. Do sức chống trả quá quyết liệt của đối phương, tiểu đoàn một quái điểu tiến lên thay thế. Tiểu đoàn chín buộc phải rút về khu vực gia đằng để sơn quân, bổ sung lực lượng và tái trang bị. Mặc dù thiệt hại nặng, nhưng sau nhiều lần cảm tử, thủy quân lục chiến cũng nhổ được khá nhiều chốt và gây tổn thất rất lớn cho quân giải phóng. Bên cạnh đó, đường vào thị xã quảng trị và cổ thành định công tráng dần được mở rộng hơn. Tuy nhiên, Mục tiêu tái chiếm cổ thành và trung tâm thị pháp của trị vẫn chưa hoàn thành. Thế nên, từ ngày 29 tháng 8 năm 1912, thủy quân lục chiến bắt đầu đợt tiến công thứ hai vào thành cổ, quyết tâm nhổ đi chốt chặn khó nhằn nhất của quân giải phóng tại đây. Để tiến công, Việt Nam Cộng hòa quyết định tăng cường cho mũi tấn công chính vào cổ thành với 5 tiểu đoàn thủy quân lục chiến 1, 3, 5, 6 và 8. Mục tiêu của thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa là tiêu diệt tất cả các chốt của quân giải phóng Dành lại những cơ sở hành chính trong thị xã, làm tiền đề chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng, đó là tấn công tái chiếm cổ thành Đinh Cung Tráng. Đại tá Ngô Văn Định phân công cho các tiểu đoàn như sau: Tiểu đoàn 1 thay thế tiểu đoàn 9 sẽ từ khu bệnh viện tấn công lên phía bắc, chiếm lại khu cảnh sát, nhà máy điện, trường tiểu học và khu doanh trại cảnh sát giã chiến. Tiểu đoàn 3 sẽ thay thế tiểu đoàn 8 tiếp tục chiếm giữ phía đông nam cổ thành. Tiểu đoàn 5 chịu trách nhiệm vụ đông nam của ngã ba Long Hộc. Tiểu đoàn 6, chịu trách nhiệm càn quét phía bắc ngã Ba Long Hưng, bao vây phía tây nam của thành. Tiểu đoàn 8, sau khi bàn giao khu vực cho tiểu đoàn 3, sẽ rút về phía sau dưỡng quân trở thành lực lượng dự bị. Đợt 2 Trong hơn 10 ngày chiến đấu liên tục của đợt 2, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9, các tiểu đoàn thủy quân lục chiến một lần nữa gặp phải sự đáp trả rất dữ dội của quân giải phóng. Những cuộc đấu súng không quan nhượng diễn ra suốt ngày đêm bên trong thị sát Quảng trị. Chính thuật tác chiến trong thành phố từng được cả hai phía áp dụng tại Huế và Sài Gòn trong trận Tết Mậu Thân năm 1968 đã được cả Quân Giải phóng và Quân lực Việt Nam Cộng hòa đem ra sử dụng lại một lần nữa. Khi đó, từng khu phố, từng con đường, từng ngôi nhà bị giành giật nhau bởi những loạt súng cận chiến. Ngày 4 tháng 9 năm 1972, một lực lượng của Trung đoàn 88 thuộc Sư đoàn 308 Quân Giải phóng tổn thất quá nặng tại tuyến phòng thủ Thạch hãn Tây và khu giáp sông thuộc thôn Đệ Ngũ trường bùa đề nên buộc phải rút lui khiến sườn phía tây nam của quân giải phóng bị hở. Một số thành viên trung đoàn 88 trong đó có cả trung đoàn phó bị thương phải tạm trú và sở chỉ huy thành cổ. Bộ chỉ huy quyết định tổ chức đưa số bị thương này vượt sông Thạch Hán rút về hậu phương chữa thường Việc hở Sơn buộc sư đoàn 325 quân giải phóng phải sử dụng một bộ phận của tiểu đoàn 7 thuộc trung đoàn 18 và tiểu đoàn 4 của trung đoàn 95 ra chiến đấu ở khu vực đó thay thế các đơn vị trung đoàn 88 để giữ sườn phía tây nam. Từ chiều ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 năm 1972, tiểu đoàn 4 trong đoàn 95 quân giải phóng tập kích khu tam sát Thạch Hãn chiếm một số công sự của Việt Nam Cộng hòa giúp cải thiện phần nào thế phòng thủ ở đó. Tiểu đoàn đặc công tiền phương phối hợp với đại đội đặc công của sư đoàn 325 tiến đánh khu quân lĩnh Mai Lĩnh nhưng bị đánh bại bởi lực lượng thủy quân lục chiến rất tình nhuệ đang chốt giữ tại đây. Tự đoàn này trời mưa bắt đầu to khi nước sông Thạch Hãn lên nhanh chỉ tiết ảnh hưởng lớn đến việc tăng viện của quân giải phóng. Có đêm có tới hàng chục bộ đội tử nạn do bị trôi giạt trong quá trình vượt sông. Công sự chiến đấu cũng bị mưa lớn gây sạt lở nhiều, khiến đội quân giải phóng phải phòng thủ trong tình cảnh vô cùng khó khăn. Tuy vậy, đêm đến họ vẫn nỗ lực tổ chức các đợt phản kích vì biết rằng nếu chỉ phòng thủ đơn thuần và không có phản công thì thế trận sẽ đi xuống rất nhanh. Ngày mùng 5 tháng 9. Tướng trưởng quyết định lợi dụng đối phương đang nguy cấp do nước lụt sông Thạch hãn dâng cao, ngập thành cổ để mở đợt tấn công thứ năm. Tham gia đợt này còn có thêm các liên đoàn biệt động quân 1 và 2 thiết đoàn tăng 21 có trang bị xe tăng, dùng súng phun lửa M67 mới điều từ phía Nam ra. Sư đoàn dù cũng huy động toàn bộ lực lượng được tăng cường. Liên đoàn 1 biệt động quân công kích thị xã từ hướng tây nam và hướng nam. Sư đoàn thủy quân lục chiến được tăng cường thiết đoàn 21 và liên đoàn 2 biệt động quân tấn công thị xã từ hướng đông và hướng bắc. Ngày mùng 6 tháng 9, các trung đoàn 27 và 64 quân giải phóng phá vỡ phòng tuyến sông Vĩnh Định của lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến mở hành lang đối với nhiệm biểu Thạch Hán. Trong thị xã, trung đoàn 95 thuộc sư đoàn 325 và trung đoàn 48 sư đoàn 320 đánh chặn nữ dù bà ở Hải Chỉ. Nữ dù 1 ở Chí Bưu, lư đoàn 1 biên động quân ở Hành Hoa xa khu vực thành cổ khoảng 500m đến 1km. Ở các hướng khác, quân giải phóng miền Nam Việt Nam không còn lực lượng chốt giữ phải lưu dần. Trung đoàn 102, sư đoàn 308 phải bỏ Long Hưng rút về phía Tây Trung đoàn 24, sư đoàn 304 phải rút về Phước Tưởng Sau đó bị nước lũ cô lập Không quân Hoa Kỳ tăng gấp đôi số vi vụ B-52 Bặc cường kích đánh phá các trận địa của quân giải phóng gây thần vòng lớn Các trung đoàn 48 và 95 chỉ còn mấy trăm người Có trung độ chỉ còn 7-8 người Ngày 7-9 tháng năm 1972 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa mở tiến công lần thứ 6 vào thành cổ Bắt đầu bằng đòn tập kích hỏa lực mang tên Phong Lôi Hải. Cùng với đó, hải quân và không quân Hoa Kỳ cũng phối hợp với pháo binh Việt Nam Cộng hòa bắn suốt 48 giờ, điền vào tất cả các trận địa của quân giải phóng. Tập trung cao độ khu vực thành cổ, các bến vượt sông, các tuyến đường tiếp vận phía quân giải phóng, quanh tác cơ B52 của Mỹ giải thảm khu vực nhan điều, ái tử ở tả ngạn sông Giải Hán, cày tan nát các trận địa pháo của đối phương. Đêm ngày 7 tháng 9, một lực lượng thuộc trung đoàn 48 quân giải phóng tập kích khu hạnh hòa, chiếm một số công sự, cải thiện thế phòng thủ tại chi biểu. đoàn 5 thuộc trung đoàn 95 quân giải phóng tập kích chiếm lại khu nhà thờ, tin lành từ tay thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, tổ đoàn 5 quân giải phóng cũng gặp thương vong lớn, ngay cả tổ đoàn trưởng cũng tự trận. Ngày 8 tháng 9, sư đoàn Dù chiếm được 3 căn cứ La Vang, Kế Nam Thị Xã. Sáng ngày 9 tháng 9 năm 1972, không quân pháo binh Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ tấn công như binh vào bãi Bắc sông Cửu Việt Tại điều kiện cho lữ đoàn 147 và 258 thủy quân lục chiến nhận lệnh khởi động cuộc tấn công lớn đánh cấp tập từ ba hướng. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tập trung xe tăng, xe thiết giáp, súng pháo lửa quyết tái chiếm thành cổ. Song song với đó, một lực lượng khác với Việt Nam Cộng Hòa tiến công khu Kulavang, Tích tưởng như lệ để chặn sư đoàn 308 quân Giải phóng phản kích tướng này. Chi đoàn một biên động quân Việt Nam Cộng hòa cũng tiến công bích khê lại cửu để chặn sư đoàn 320 quân giải phóng hoạt động ở phía bắc sông Vĩnh Định. Lúc này, bên phía quân giải phóng, tiêu đoàn địa phương K8 được lệnh ém quân ở bên ngoài thành cổ, củng cố lại đội hình. Phía trong cổ thành, nhiều trận phản kích ác liệt của bộ đội quân giải phóng đã diễn ra ngay ở khu vực chân tường thành. Họ đánh bật thành công nhiều mũi tiến công vũ bão của các đơn vị thủy quân độc chiến. Chiều ngày 9 tháng 9, một trung đội Việt Nam Cộng hòa lọt được vào thành cổ nhưng biệt tiểu đoàn địa phương Kaba quân giải phóng phạt kích dữ dội, thương vong gần một nửa quân số phải rút lui, gần lại 11 xác binh sĩ tử trận. Cũng trong ngày hôm đó, tại khu Hạnh Hòa, quân giải phóng diệt một đại đội, đánh thiệt hại nặng một đại đội khác thuộc đội đoàn 147 thuộc quân độc chiến, bắn cháy 5 xe thiết giáp. Tuy nhiên trong khoảng thời gian trống vánh tại khu vực này, quân giải phóng cũng đã phải gánh chịu thương vong lên tới ít nhất trên 30 bộ đội. Cùng thời gian Điều đoàn 4 thuộc trung đoàn 95 quân giải phóng đánh chặn ba tiểu đoàn Việt Nam Cộng hòa ở khu nhà thờ Tin lành. Hai bên giành đi giật lại từng công sự rất quyết liệt. Quân lực Việt Nam Cộng hòa thiệt hại gần một đại đội nhưng cuối cùng cũng đã chiếm lại được. Tại khu Mỹ Tây thì quân giải phóng bị đánh bại tại các chốt này, từng vòng lên tới trên 40 bộ đội, tổn thất một súng cối 82 ly, một súng máy 12 ly, 71 đại liên, một khẩu B40 và một khẩu B41. Ở trong tình trạng hàng tiếp điện vô cùng khan hiếm thì những mất mát trên là rất lớn đối với quân giải phóng. Tuy nhiên tại khu vực này, mọi chuyện cũng không hề dễ dàng đối với quân lực Việt Nam Ngỏa. Khi đến tối ngày 9 tháng 9, tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn 95 quân giải phóng đã bất ngờ tập kích xe duyệt, chiếm lại thành công Cụ Mỹ Tây, đẩy các đơn vị thủy quân lục chiến lui về phía Nam. Cũng trong tối hôm đó, tiểu đoàn địa phương K8 sau khi được củng cố đã tiến vào cổ thành, bổ sung lực lượng cho các đơn vị đang chiến đấu bên trong pháo binh quân giải phóng đóng ở bờ bắc sông Thạch Hán cũng đã pháo cấp tập gây tổn thất nặng nề cho thủy quân lục chiến Việt Nam cộng hòa. Tuy nhiên, tính đến tối ngày chín tháng các binh sĩ Việt Nam cộng hòa cuối cùng đã hoàn tất việc tiến sát vào bờ thành của cổ thành Đình Công Tráng để lôi quân giải phóng vào sâu bên trong. Đội hình bị băm nát ở nhiều khu vực. Các bộ đội thuộc Trung đoàn 27 bảy Triệu Hải và Trung đoàn 48 tám Thạch Hán chấn thủ cổ thành lúc này đã cạn kiệt về sức lực. Tình hình thực sự trở nên vô cùng cấp bách đối với quân giải phóng. Đây cũng là thời điểm Việt Nam Cộng hòa kết thúc đợt tấn công thứ 2 được tiến hành bởi các sư đoàn thủy quân lục chiến vào thành cổ. Đáng chú ý là lúc này, quân lực Việt Nam Cộng hòa bao gồm cả sư đoàn dù đã dần, dần hồi phục lại lực lượng và sắp cùng các lực lượng trên chiến trường mở cuộc tấn công đợt 3 vào thành cổ do quân giải phóng kiểm soát. Trận chiến tái chiếm công thành tiếp theo sẽ còn ác liệt đến mức nào? Mời quý vị và các bạn đón xem trong tập tiếp theo. vệ quốc quân xin được chào các bạn nối tiếp tập trước ngày mùng 9 tháng 9 năm 1972 do nhận thấy tình thế quân giải phóng bên trong thành cổ ngày càng khó khăn và kịch quệ tướng Bùi Thư Lân quyết định phải chấp lấy thời cơ dứt điểm cứ điểm này đợt tiến công lần 3 và cũng là đợt tiến công cuối cùng vào thành cổ theo đó chính thức được bắt đầu trong suốt 3 ngày đêm kể từ ngày mùng 9 tháng 9 cả hai phía liên tục tổ chức các đợt tấn công và phản công rất tạp gốc nhằm giành giật từng mét đất, từng mét hào, cùng với mục tiêu đánh hao tổn nhất có thể sinh lực của đối phương. Chỉ riêng trong ngày mùng 10 tháng 9, hơn 400 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận, cùng ít nhất 5 xe tăng bị bắn cháy. Trong khi đó, quân Giải phóng cũng tổn thất từ hơn 300 bộ đội và mất toàn bộ các chốt tại Mỹ Tây và khu chạy dọc. Tuy do phía Việt Nam Cộng Hòa dùng cách đánh theo lối bào mòn đối phương, nên cuộc chiến giằng co càng khiến quân Giải phóng lâm vào tình trạng kiệt quệ. Giai đoạn này. Việc tiếp viện về quân số, trang bị và lương thực vào cổ thành đã gần như bất khả thi. Trong cùng thời gian, quân giải phóng chỉ tăng viện được 200 tấn binh từ bờ Bắc sông Thạch Hãn thì quân lực Việt Nam Cộng hòa đã có thêm hai đợt tăng cường viện binh cực lớn từ thành phố Huế. Lúc này, thời điểm 910, cho các lực lượng Việt Nam Cộng hòa đã tới nên chuẩn tướng Bùi Thế Lân hạ lệnh siết chặt vòng vây hơn nữa, đưa thêm lực lượng đột kích mạnh vào cổ thành Đinh Công Tráng từ hai hướng, lần lượt là hướng đông bắc sử dụng trụ lực là lữ đoàn 147 hướng tây nam có nòng cốt là lữ đoàn 258, lữ đoàn 369 chia lực lượng ra để hỗ trợ hai hướng nói trên đồng thời tấn công theo hướng đông nam. tại hướng đông bắc lữ đoàn 147 và một bộ phận của lữ đoàn 369 Việt Nam cộng Hỏa có mục tiêu là vượt qua tường thành tiêu diệt các chốt quân giải phóng đang quyết tâm tử thủ tại đây. ở bên kia chiến tuyến lực lượng sư đoàn 325 quân giải phóng gồm tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn 95 và tiểu đoàn 7 thuộc trung đoàn 18 đã chiến đấu quyết liệt rằng co với đối phương trong từng khu vực, từng mảnh vườn, từng góc tường. Cuộc chiến khốc liệt khiến phần lớn cổ thành dần rơi vào tình trạng đổ nát đến kinh hoàng. Chỉ tính riêng trong ngày 13 tháng 9, tổng thương vong của cả hai phía đã lên tới gần 200 binh sĩ. Tuy nhiên, nhờ có sự chi viện tối đa của không quân, pháo binh, súng phun lửa và xe tăng, các đơn vị thủy lục chiến của lữ đoàn 147 đã đồng loạt xung phong áp sát chân tường thành cổ. Tập kích sở chỉ huy tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 48 quân giải phóng và nhanh chóng chiếm một góc ở khu đông Bắc Cũng vì hòa lực đối phương quá mạnh nên tiểu đoàn địa phương K8 và tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 48 Thạch Hãn Mặc dù vừa mới vào thành cũng đã phải nhận về tổn thất rất nặng Trong khi đó, lực lượng tiếp viện bổ sung của trung đoàn 18 quân giải phóng vẫn chưa thể vượt sông vào cổ thành Vì B-52 văn tạc quá khủng khiếp, bị tấn công cả ba mặt, viện binh lại không thể nào bổ sung được nền sức kháng cự của quân giải phóng trong thành cổ tại hướng đông bắc cứ thế sút cắm dần cùng thời gian tường thành đông bắc bị tập kích dữ dội thì tại hướng tây nam thành lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến Việt Nam cộng hòa với sự hỗ trợ của một số đơn vị thuộc lữ đoàn 369 đã đề ra hai mục tiêu chính thứ nhất là tấn công mạnh vào dinh tỉnh trưởng và tòa hành chính được giao cho tiểu đoàn 2 châu Điền do thiếu tá Trần Văn hợp là tiểu đoàn trưởng mục tiêu thứ hai là toàn bộ khu vực tường thành phía tây nam và phía nam Được giao cho tiểu đoàn 3 sói biển và tiểu đoàn 6 thần ưng phụ trách Từ ngày 12 tháng 9, tiểu đoàn 2 châu Điên với sự iểm trợ của lực lượng xe tăng M48 đã liên tục tấn công vào phía tây thường thành Rút ngắn khoảng cách về phía chân thành cổ Tuy nhiên, tác độ không thể tiến nhanh do quân giải phóng đã đáp trả bằng những trận pháo kích 130 ly vô cùng dữ dội Để mở đường, pháo 90 ly trên xe tăng M48 Việt Nam Cộng Hòa cũng khai hỏa nó tỏ ra rất hiệu quả trong việc chọc thủng các chốt của quân giải phóng. Dạng sáng ngày 13 tháng 9 năm 1972, đại đội năm thuộc tiểu đoàn 2 châu điền mở cuộc tấn công vào khu vực chợ Quảng trị kéo dài ra đến bờ sông Thạch hãn. Hai bên quần thảo nhau quanh các đống bê tông đổ nát mà quân giải phóng đã biến thành các điểm kháng cự. Cuối cùng, các binh sĩ thủy quân lục chiến cũng đã chiếm được mục tiêu. Sau đó, khai triển đội hình tiến về phía Dinh tỉnh trưởng, nơi có một đại đội quân giải phóng đang chiến thủ. Tình hình với quân giải phóng lúc này bắt đầu trở nên cấp bách vì trong những ngày này trời chở mưa to, lũ lớn, hạn chế nhiều đến việc tăng cường lượng quân số, vật chất kỹ thuật cho bên trong thị xã. 23 giờ đêm ngày 13 tháng 9, Bộ Tư lệnh B5 quân giải phóng lệnh cho chỉ huy trưởng lực lượng phòng thủ thành cổ là đại tá Nguyễn Việt rằng ngay bến vượt nham biểu để bàn bạc phương án đưa lực lượng còn lại của trung đoàn 18 vào phản kích trong thành cổ. Song song với việc đột kích vào phía tây Một mũi nhọn khác của tiểu đoàn 2 Châu Điền với chủ lực là đại đội 4 cũng tấn công mạnh vào các chốt quân giải phóng dọc theo hai bên đường Phan Đình Phùng. Mặc dù gặp tổn thất lớn về lực lượng, nhưng đại đội 4 đã tiêu diệt được hàng loạt cứ điểm và bắt được một số tù binh quân giải phóng. Qua khai thác tù binh, đại úy Việt Nam Cộng hòa Lê Quang liễn đại đội trưởng đại đội 4 đã nắm được thông tin. Những tù binh này thuộc một đơn vị của sư đoàn 320B của giải phóng vừa vượt sông Thạch Hãn để mục trước để tăng viện cho lực lượng đang từ thủ trong thị xã Quảng Trị. Sau khi nắm chắc tình hình cũng như đã lên kế hoạch xong cho các mục tiêu trọng yếu, đến đêm ngày 14 tháng 9 năm 1972, với sự hỗ trợ của xe tăng M48 và xe thiết giáp M113 có trang bị súng hỗn lửa, tiểu đoàn 2 châu Điền nhanh chóng tiến về phía hai mục tiêu quan trọng nhất, đó là dinh tỉnh trưởng và tòa hành chính nơi một trung đoàn quân giải phóng đặt bộ chỉ huy. Khi đến nơi Hai đại đội đi đầu của tiểu đoàn 2 châu điên là đại đội 4 và 5 đã cùng tiến song song nhằm tương trợ lẫn nhau, đồng thời giúp phân tán hỏa lực quân giải phóng. Ngoài ra, do ở khu vực phía tây nam thành cổ lúc đó, quân giải phóng còn đang bị tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến áp chế, nên tiểu đoàn 2 châu điên khi tiến đánh sinh tỉnh trưởng và tòa hành chính thì họ có lợi thế là không bị hỏa lực quân giải phóng uy hiếp từ bên phải. Tuy nhiên, không có gì là dễ dàng. Trên đường tiến quân, càng tiến gần tới thành cổ Họ lại gặp sự chống trả mãnh liệt của các chốt quân giải phóng theo hướng trực diện. Địa hình trước mặt bên kia đường hướng về dinh tỉnh trưởng là những đống gạch đổ nát, những gốc cây đã gãy gập và trận địa của quân giải phóng nằm ở phía sau. Tiếng AK-47 nổ liên hồi, cùng hỏa lực B-40, B-41 chống trên xa của quân giải phóng liên tiếp khai hỏa tại ngã tư đường Trần Ca Vân và đường Phan Đình Phùng. hòa với đó là âm thanh chết chóc của M-16, M-19 và đại liên M-60. Tuy nhiên, sức kháng cự của hạn trận địa hoạt lực quân giải phóng giăng co đến ngày 15 tháng 9 năm 1912 thì bắt đầu yếu dần. Đại đội 4 Việt Nam Cộng hòa và lực lượng thiết giáp M113 chớp được thời cơ, nhanh chóng tấn công tràn ngập vào các vị trí dọc đường Trần Hưng Đạo, vị trí bảo vệ tuyến ngoài quanh dinh tỉnh trưởng và tòa hành chính tỉnh Quảng Trị. Tại chốt cố thủ của bộ đội quân giải phóng, sát khuôn viên dinh tỉnh trưởng, thư úy Lê Việt Thắng trong biên chế trung đoàn 48 Thạch Hãn Tổng xuất đoàn 320B đã chỉ huy một nhóm bộ đội vừa được tăng viện chiến đấu ngã xuống đến những người cuối cùng sau khi đối đầu với một tiểu đội đột kích thủy quân lục chiến thế Việt Nam Cộng hòa. Đối phương thu được một khẩu B40, một đại liên 12,7 và một số súng cá nhân của quân giải phóng tại chỗ đánh. Như vậy, mặc dù chiến đấu vô cùng kiên cường tại dinh tỉnh trưởng và tòa hành chính, nhưng lực lượng bộ binh quân giải phóng chỉ cầm chân được đối phương ít lâu. Nhà sở đó là những lần liên tiếp bị áp chế bởi sức mạnh của tăng tiến giáp và những đợt xung phong rất quyết tâm của các binh sĩ tiểu đoàn 2 tiêu điện. Trên đường Nam, tối ngày 13 tháng 9 năm 1972, tiểu đoàn 3 sói biển với thư tá Nguyễn Văn Cảnh làm tiểu đoàn trưởng, nhận lệnh xuất kích dẫn đầu là đại đội 2 của đại úy Giang Văn Nhân và đại đội 3 của đại úy Nguyễn Văn Thạch. Mục tiêu bằng mọi giá là phải phá vỡ phòng tuyến quân giải phóng tại cửa chính phía đông nam của cổ thạch. Đúng 24 giờ đêm ngày 13 tháng 9, không quân Hoa Kỳ ngừng thả pháo sáng. Mục tiêu của tiểu đoàn 3 Sói biển lúc đó là phải lợi dụng bóng đêm, âm thầm bò tới vượt qua bờ hào sâu đầy gạch đá để tiếp cận chân tường thành đô nát. Tưng lù đạn ồ ạt rồi leo lên chiếm giữ, bám chặt vị trí. Khoảng 1 giờ sáng ngày 14 tháng 9, khi đại đội 2 và 3 của tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến bám được tới chân thành. Ngay lập tức, quân giải phóng đã phát hiện, khai hỏa dữ dội. Hai đại đội đi đầu không có đường lùi. Như bị kẹt trong hàng rào hỏa lực của pháo và súng cối, họ chỉ có một đường sống duy nhất là bám sát vào chân thành. Đại úy Giang Văn Nhân, đại đội trưởng đại đội 2 và đại úy Nguyễn Văn Thạch, đại đội trưởng đại đội 3 đồng loạt hả lệnh xung phong cảm tử. Các binh sĩ Việt Nam của hòa lập tức ồ ạt tiếp tục. Mục tiêu tràn lên bờ thành bằng mọi giá. Lúc này, ở cánh trái theo hướng tấn công của tiểu đoàn 3 số biệt, chính là các đơn vị của tiểu đoàn 6 thần ưng do trung tá Đỗ Hữu Tùng làm tiểu đoàn trưởng đang bao vây ở cổng phía Tây Nam của Cổ Thành. Một đại đội của tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến do Đại úy Định chỉ huy cũng đã bò vào đến chân thành. Sau khi nghe tiếng súng nổ và tiếng xung phong của tiểu đoàn 3 bên cánh phải, Đại úy Định cũng lập tức hạ lệnh xung phong. Với hàng loạt trận giao chiến ác liệt như vậy, sức kháng cự của bộ đội quân giải phóng cạn kiệt dần. Phần nhiều bị thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa hạ gục bằng lự đạo số còn lại buộc phải rút khỏi các chốt trên từng thành. Sáng ngày 15 tháng 9 năm 1972, quân giải phóng lâm vào tình trạng nguy kịch ở mọi phía. Ngay từ rạng sáng hôm đó, sau 24 giờ đọ súng không ngừng nghỉ, quân giải phóng bị đánh bật vào sâu trong nội thành. Các binh sĩ thủy quân lục chiến đã dựng thành công lá cờ Việt Nam Cộng hòa trên bức tường thành cổ đổ nát. Đến 8 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 9 năm 1972, trận địa quân giải phóng tại hướng Tây dinh tỉnh trưởng và tòa hành chính đều thất thủ. Những người lính còn sót lại phải rút về phía sông Thạch Hãn. Tòa nhà dinh tỉnh trưởng lúc này trong trạng thái hoang tàn đổ nát, chỉ còn tầng trệt chưa sập nhưng cũng phải khom người mới có thể đi vào. Còn tòa hành chính hầu như đã bị san bằng. Sau trận đánh đẩy lui quân giải phóng, Tư đoàn hai châu điên tuyên bố đã thu giữ một kho vũ khí với hơn 200 súng cá nhân cùng đạn dược đủ loại, 40 thùng lương khô, 13 máy truyền tin và bắt sống 18 tù binh quân giải phóng. Đến cuối buổi sáng ngày 15 tháng 9, nhiều chốt phía đông bắc của quân giải phóng cũng liên tiếp báo tin thất thủ trước sức ép khủng khiếp từ lư đoàn 147 Việt Nam Cộng hòa. Mặc dù vậy, cuộc chiến bên trong thành cổ vẫn chưa hề kết thúc. Đại úy Nguyễn Văn Thành, là đội trưởng đại đội 3 thủy quân lục chiến, thuộc tiểu đoàn 3 Sói Biển đang đứng trên bờ thành cổ sát, nhận thấy đã kiểm soát được các căn hầm, khu nhà tù và nhiều vị trí khác trong nội thành. Thế nên, không thể sử dụng pháo binh vì khoảng cách quá gần nên phía Việt Nam Cộng hòa quyết định sử dụng súng chống tăng M72 và lựu đạn tiếp tục tổ chức tấn công các mục tiêu là các miệng hầm nơi còn một số quân giải phóng đang chiến thủ. Trước thế bao vây của đối phương, các lực lượng quân giải phóng mỏng dần, các chốt liên tục bị đánh bại, phải rút chạy về cổng thành phía tây bắc gần sông Thạch Hãn. Chiều ngày 15 tháng 9, phần lớn cổng thành Đinh Công Tráng đã nằm trong diện kiểm soát của thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa. Tuy nhiên, tường thành cao trung bình 4m có những đoạn tháp kiên cố cao tới 9 mét, dưới chân dài đến 12 mét, tất cả đều bị bom và đạn pháo cày tàn nát. Cả thành ra đây chỉ còn là đống gạch vụn không khác gì một tàn tích. Đến đêm ngày 15 tháng 9 năm 1972, quân giải phóng pháo kích dữ dội và đội hình của hai tiểu đoàn 3 và 6 thủy quân lục chiến để yểm trợ cho các đơn vị bộ đội còn lại đang cố thủ trong thành. Thế nhưng, những loạt pháo đó cũng không mang lại kết quả nào đáng kể. Rạng sáng ngày 16 tháng 9, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đồng loạt xung phong và những tổ kháng cự cuối cùng của quân giải phóng trong thạch Phía quân giải phóng cũng đã chống trả mạnh mẽ Nhưng chỉ duy trì được trong nửa giờ và sau đó bị đánh bật khỏi phòng tuyến Trước tình hình không thể cầm cự thêm Các sĩ quan chỉ huy phía quân giải phóng buộc phải hạ lệnh rút lùi Thứ tự rút sẽ ưu tiên thương binh đi trước Tiếp đến là các đơn vị trực thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn 48 Tiểu đoàn địa phương K8 và các đơn vị trinh sát nhân nhiệm vụ bảo vệ đội hình rút bán chiến vị trung đoàn với sự bảo vệ của đội vệ binh sẽ là nhóm rút cuối cùng. Lúc này, các thực lượng cần phải di chuyển qua phía bên kia bờ sông Tuy Khanh, nhưng do số lượng xuống cao su có hạn nên các bộ đội bị thương nặng được ưu tiên qua sông trước. Những người bị thương nhẹ hơn sẽ được đồng đội dìu giúp bơi cùng. Nhưng mọi người hầu như ai cũng trong tình trạng kiệt sức lại thêm bom đạn chút xuống không ngừng. Cùng những cơn mưa nặng hạt khiến nước sông chảy mạnh đã dẫn đến tình trạng Nhiều đội bị nước cuốn trôi trong sự bất lực đến xót xa của đồng đội. phía bên kia bờ, các đơn vị tiếp viện của trung đoàn 18 thuộc sư đoàn 325 quân giải phóng cũng được lệnh rừng lại, không vượt sông sang phản kích nữa mà nhanh chóng triển khai lực lượng phòng thủ ở bờ bắc sông Thạch Hãn, khu vực nham biểu ái tử. Ngay khi nhận thấy có dấu hiệu quân giải phóng triệt thoái, tất cả các cánh quân của tiểu đoàn 3 Sói Biển và tiểu đoàn 6 Thần Ưng đồng loạt tràn vào mọi ngõ ngách trong nội thành nhằm tiêu diệt tối đa lực lượng quân giải phóng đang rút lui tiếng súng kháng cự của những người giải phóng thưa dần và sau cùng tắt hẳn đánh dấu sự kết thúc một trong những trận chiến ác liệt bậc nhất lịch sử Việt Nam 12 giờ 45 phút ngày 16 tháng 9 năm 1972 lễ thượng cờ Việt Nam cộng hòa tại thành cổ chính thức được cử hành thị xã Quảng Trị nằm trong tay quân giải phóng từ ngày mùng 1 tháng 5 năm 1972 giờ đây lại một lần nữa đổi chủ để có tư liệu đẹp phục vụ truyền thông Các quan chức chính của Việt Nam Cộng Hòa đã yêu cầu chuẩn tướng Bùi Thế Lân, không cho phép bất kỳ phái đoàn báo chí quốc tế nào được tiếp cận sớm. Song song đó, cần phải dọn sạc chiến trường rồi mới tổ chức lễ tưởng cờ ở giữa thành và bốn mặt thành để đưa tin chiến thắng một cách long trọng nhất. Chỉ huy Việt Nam Cộng Hòa cũng yêu cầu phải có tấm mảnh thượng cờ đẹp như ảnh thủy quân lục chiến Mỹ đã từng dựng tại đảo Jima Nhật Bản vào năm 1945. Khi cuộc chiến 81 ngày đêm vô cùng tàn khốc tại thành cổ Quảng Trị, và rộng hơn là toàn bộ thị xã Quảng trị đã khiến cho các bên tham chiến tổn thất rất nặng nề. Chiến trường đổ nát, không còn gì nguyên vẹn, khiến quá nhiều binh sĩ cả hai phía đã mất tích. Vì vậy, rất khó để có những con số chính xác về thương vong của từng bên. Chỉ tính riêng tại khu vực thành cổ, quân giải phóng công bố với 14.000 bộ đội tham chiến, họ đã phải gánh chịu trên 11.000 thương vong, trong đó ít nhất 4.000 bộ đội tử trận. Trung đoàn 48 thạch hãn thuộc sư đoàn 320B đơn vị chiếm giữ trung tâm tỉ sát quảng trị thiệt hại lên tới 80% quân số. Còn trung đoàn 27 triệu hải, từ 1500 quân ban đầu từ thủ trong cổ thành, cuối cùng chỉ còn chưa đầy một tiểu đội, tức chưa tới 10 người, không khác gì bị xóa sổ. Đại tá Vũ Trung tướng trong mùa hè năm 1972, ông mang quân hàm thiếu úy, là chính trị viên của đại đội 5, tiểu đoàn 2, trung đoàn 48 đã kể lại rằng, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972, đại đội 5 của tôi từ 120 người cuối cùng chỉ còn mấy bảy người sống sót tức là chỉ còn lại hơn 10% quân số báo quân đội nhân dân Việt Nam số ra ngày mùng 9 tháng 8 năm 1972 đã viết mỗi ngày có một đại đội vượt dòng thạch hãn để tiếp viện quân số nhưng đêm nay một đại đội tiến vào thì ngày mai chỉ còn lại vài người sống sót một tờ báo của Mỹ đã bình luận kỷ luật lý tưởng và tinh thần xem thưởng cái chết đã kết hợp với nhau như thế nào mà các chiến sĩ quân giải phóng vẫn chiến đấu dưới mưa bom B-52 không có một nhà phân tích nào ở Mỹ có thể giải thích đầy đủ. Theo lời cựu binh Đào Chí Thành, thuộc đại đội 14, trung đoàn 95, sư đoàn 325, quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Các chiến sĩ quân giải phóng đã vào trận với một tinh thần rất hồn nhiệt. Thậm chí, nhìn cảnh tượng chiến trường lúc đó, ông Thành còn tưởng mình đang tham gia một bộ phim. Theo lời cựu binh Trần Luân Tín, đại đội thông tin số 18, trung đoàn 95, sư đoàn 325, quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ông không thể ngờ rằng mình vừa bước ra khỏi trận chiến khốc liệt nhất trong toàn bộ cuộc chiến. Sau khi quân giải phóng rút quân, phái đoàn Mỹ đã lật lại vấn đề rút quân Mỹ khỏi Việt Nam, đưa ra điều kiện đàm phán là nửa bắc tỉnh Quảng Trị, các vùng kiểm soát mới giành được trước đó ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đều là các địa bàn chiến lược. Về phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tuy chiếm được thành cổ nhưng cũng phải trả giá đắt. Kế hoạch chiếm thị xã trước ngày 13 tháng 7 để mặc cả tại hội nghị Paris không thực hiện được mà còn phải mất gấp 5 lần thời gian định trước để chiếm lại thành cổ. Chỉ riêng sư đoàn thủy quân lục chiến trong 7 tuần cuối trận đánh đã có 3658 binh sĩ thương vong, chiếm 25% tổng quân số. Các đơn vị dù cũng chịu thiệt hại nặng tương đương. Còn nếu tính tổng thương vong trong toàn trận là hơn 5200, chiếm 35% một số. Tổng quân số tử trận của các đơn vị lên tới 7756 người, hàng ngàn lính khác bị thương thể đại lớn của các đơn vị tinh nhuệ này khiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng không còn đủ sức tấn công tiếp lên phía Bắc. Các chiến dịch Lam Sơn 72A và các cuộc hành quân sóng thần để tái chiếm bờ Bắc Thạch hãn sau đó đã nhanh chóng bị quân giải phóng miền Nam Việt Nam đánh bại. Hai bên quay về giữ thế giảng co cho đến khi Hiệp định Paris hoàn toàn được ký kết vào ngày 31 tháng 1 năm 1973. Về phía Hoa Kỳ, do không có bộ binh tham chiến trực tiếp nên chỉ tổn thất khoảng 90 máy bay cùng với gần 50 xe quân sự và hơn 20 phi công tử trận. Mặc dù bộ binh Mỹ không tham chiến trực tiếp, nhưng những đóng góp của họ để hỗ trợ Việt Nam Vượng Hòa cũng là vô cùng khiếp. Chỉ trong 81 ngày đêm, người Mỹ đã sử dụng hơn 4900 lần chiếc B52, trung bình 60 lần mỗi ngày đêm. Hơn 9000 lần máy bay phản lực các loại, trung bình 111 lần mỗi ngày đêm, ném tổng cộng hơn 120.000 tấn bom. Đương lượng nổ gấp 7 lần của bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima. Hơn 1,6 triệu viên đạn pháo các loại cũng được quân đội Hoa Kỳ sử dụng. Tính ra trung bình mỗi người lính quân giải phóng phải hứng chịu khoảng 114 viên đạn pháo. Khách qua mà nói, trận đánh trong thành cổ là một thất bại về mặt chiến thuật của quân giải phóng khi họ để mất toàn bộ thị xã của trị vào tay đối phương. Mặc dù vậy, nếu tính rộng hơn trên toàn chiến dịch, quân giải phóng vẫn chiếm giữ được nhiều địa bàn thuộc tỉnh Quảng trị, bao gồm khu vực phía bắc sông Thạch Hãn, hai cụm căn cứ bàn đạp bên bờ nam sông Thạch Hãn, đó là khu căn cứ phía tây thị xã của trị gồm có tích tường như lệ, vươn môn và cụm căn cứ phía đông bao gồm bích la, an lộc, nại cửu long quang. Ngoài ra sư đoàn 324 quân giải phóng vẫn chiếm giữ được các vị trí ở cực tây quảng trị nối thông với tuyến đường trường sơn. phía việt nam cộng hòa dù tái chiếm được thành cổ nhưng cuộc chiến kéo dài tốn thời gian gấp 5 lần thời hạn ban đầu kết quả tổn thất nặng nề này làm cho các phái đoàn đàm phán tại paris của mỹ và việt nam dân chủ cộng hòa không thể áp đảo nhau điều đó cũng đồng nghĩa cần phải có thêm một cuộc chiến nữa Vì chỉ ai thắng áp đảo được đối phương trên mặt trận quân sự thì mới xây dựng được tiếng nói trên bàn đàm phán. Cuộc chiến tại thành cổ theo đó được phía Việt Nam Cộng Hòa mở rộng ra đến sang bờ bắc sông Thầy Khán, nơi đang có các lực lượng rút lui của quân giải phóng từ cầu thành cũng như các trận địa pháo bịch, bộ binh quân giải phóng trú đóng tại đây.